kêu hãnh và định kiến chương 16 vì không ai phản đối các cô gái đến tụ họp tại nhà bà gì và với sự khuyến khích của mọi người anh Colin quyết định tham gia cùng các cô trong chuyến đi đến Marathon khi họ đi vào phòng khách các cô vui mừng được biết anh Wickham đã nhận lời mời của ông chú lúc ấy đang ở trong nhà khi mọi người đã ngồi vào chỗ Anh Colin thần thơ nhìn chung quanh và chiếm ngưỡng Vì anh có ấn tượng tốt với kích thước và nội thất gian phòng Đến nỗi, anh cho biết Anh có cảm tưởng như đang ngồi trong phòng ăn sáng mùa hè ở Rosing Thuận đầu sự so sánh không mang đến niềm vui Nhưng khi bà Philip hiểu ra Rosing là nơi nào Do ai làm chủ Khi bà nghe anh mô tả một trong những phòng tiếp khách của phu nhân Catherine Và biết rằng Chỉ riêng bộ ông khói đã tốn 800 bảng. Bà cảm thấy ngay mọi sức mạnh của lời khen Và hẳn cũng không phiền hà Nếu anh đã có ý so sánh với căn phòng của người quản gia Cho đến khi các chàng trai đến và ngồi cùng với họ Trong khi mô tả mọi vẻ huy hoàng của phu nhân Catherine Và dinh thự của bà Thỉnh thoảng lạc đề qua việc tán dương Tòa tư dinh cha sứ khiêm tốn của mình Và những chỉnh trang ở đấy Anh Colin nhận thấy bà Philip là người biết lắng nghe chăm chú khi trò chuyện. Càng nghe, ấn tượng của bà về địa vị của anh càng cao và bà có ý sẽ kể lại tất cả những điều này cho những người hàng xóm của bà càng sớm càng tốt. Đối với các cô gái, khi không thể không nghe anh nói và không có việc gì làm ngoại trừ trông chờ, thời gian chờ đợi dường như quá dài. Cuối cùng, các chàng trai đã đến. Khi anh Wickham bước vào, Elizabeth có cảm tưởng như cô chưa bao giờ gặp anh hoặc cô đã không hề nghĩ về anh từ lúc ấy. Với một thoáng cảm mến không rõ lý do, các sĩ quan đều có danh vọng, họ thanh lịch và trong những chàng trai trông được nhất thì đều hiện diện ở đây. Nhưng anh Wickham nổi trội hơn tất cả về con người, gương mặt phong thái cũng như dáng vẻ cũng giống như họ vượt trội so với ông chú Philip với khổ mặt rộng lúc ấy đang thở ra mùi rượu bốc đô đi theo họ vào phòng anh Wickham là chàng trai tốt phúc được hầu hết các cô chú ý còn Elizabeth là cô gái tốt phúc được ngồi gần anh phong cách thoải mái khi anh bắt chuyện mặc dù nói về một đêm mưa Và với mọi khả năng của một mùa mưa Khiến cô nghĩ rằng Một chủ đề thông thường nhất Nhàm chán và cũ rích nhất Cũng có thể trở nên hứng thú Qua một người có tài ăn nói Với những đối thủ như anh Wickham Và các sĩ quan Có vẻ như anh Colin bị chìm xuống Đến mức không đáng gì cả Với các cô gái trẻ Chắc chắn anh không là gì hết Nhưng thỉnh thoảng Anh có bà Philip lịch sự lắng nghe anh nói Và với sự trông nom của bà Anh là người khách được mời cà phê và bánh nhiều nhất Khi những cô bài được bày ra Anh có cơ hội đáp lại lời bà mời anh tham gia chơi bài Anh nói Tôi không biết nhiều về lối chơi này Nhưng tôi sẽ rất vui có cơ hội học thêm Vì trong hoàn cảnh cuộc sống của tôi Bà Philip cảm ơn anh đã chiều theo bà Nhưng không thể chờ nghe lý do của anh Anh Quý không chơi bài Nhưng anh vui mừng được ngồi giữa Elizabeth và Lydia Lúc đầu có nguy cơ là Lydia chiếm mất thời giờ của anh Vì cô nói huyên thuyên Nhưng vì rất thích chơi bài Cô chú tâm nhiều hơn vào cuộc chơi Nên dần dần không còn để ý đến ai khác Vì thế, anh Wickham nhàn nhã trò chuyện với Elizabeth Cô sẵn lòng lắng nghe anh Mặc dù việc chính yếu cô muốn nghe Thì anh không nói Đấy là do đâu Anh quen biết với anh Darcy Thậm chí Cô không dám nhắc đến tên anh này Nhưng chẳng bao lâu Nỗi hiếu kỳ của cô được thỏa mãn Do anh Wickham bắt đầu câu chuyện Anh hỏi cô rằng Netherfield cách Meriton bao xa Và sau khi nghe câu trả lời Với một chút ngập ngừng Anh hỏi anh Darcy Đã ở đấy được bao lâu Cô đáp Khoảng một tháng Rồi không muốn câu chuyện bị dở gian Cô thêm Tôi được biết anh ấy có một sự sản lớn Tại Debitside Huyết kham trả lời Vâng, bất động sản của anh ấy Thuộc hạng khá Lên đến 10.000 mỗi năm Cô không thể gặp người nào có thể cho thông tin Về anh ấy nhiều như tôi Vì tôi có quan hệ với gia đình anh ấy Theo một cách đặc biệt từ lúc tôi còn nhỏ Elizabeth Không thể giấu vẻ ngạc nhiên Elizabeth Cô có thể rất ngạc nhiên Nghe tôi nói như thế Sau khi cô Hẳn đã thấy thái độ lạnh nhạt Của hai chúng tôi Khi gặp nhau ngày hôm qua Cô có quen thân với anh Darcy không Elizabeth nặng lời Quen thân đến mức độ như tôi mong muốn Tôi đã ngủ bốn ngày Dưới cùng một mái nhà với anh ấy Nhờ thế tôi nghĩ anh ấy là người thật khó chịu quickham nói Tôi không có quyền cho ý kiến của tôi Về việc anh ấy có dễ chịu hay không Tôi không đủ tư cách cho ý kiến Tôi đã biết anh ấy quá lâu Và quá rõ Nên không đủ công tâm để xét đoán anh ấy Tôi không thể giữ vô tư Nhưng tôi tin ý kiến của cô về anh ấy đáng gây ngạc nhiên Và có lẽ ở nơi nào khác Cô sẽ không nặng lời như thế Nơi này cô đang ở trong gia đình của cô Tôi cam đoan Ở đây tôi không nói quá điều tôi có thể nói Trong căn nhà nào khác trong vùng Ngoại trừ ở Netherfield Không ai tại Hertfordshire yêu mến anh ấy. Mọi người đều chán ghét tính kiêu hãnh của anh ấy. Anh sẽ không tìm thấy người nào nói tốt về anh ấy cả. Wickham nói Tôi không thể giả vờ lấy làm tiếc rằng anh ấy hay bất kỳ người nào khác không nên được đánh giá quá cao so với chân giá trị của họ. Nhưng với anh ấy tôi tin rằng việc này không thường xảy ra. Nhìn thế bị lóa mắt bởi sự sạn và vai vế của anh ấy hoặc sợ ái vì phong thái tôn cao và đường bệ của anh nên họ nhìn anh theo cách anh muốn được nhìn. ngay cả khi tôi không được biết anh ấy nhiều tôi vẫn cho anh ấy là người có tính khí có bản. quách kham chỉ lắc đầu anh nói tôi tự hỏi liệu anh ấy sẽ lưu lại đây trong bao lâu tôi không biết gì cả nhưng khi ở netherfield tôi không nghe gì về việc anh ấy sẽ đi tôi hy vọng sự hiện diện của anh ấy xung quanh nơi này Sẽ không ảnh hưởng đến việc anh dự định gia nhập đơn vị ở đây À không Không phải là tôi sẽ bị anh Darcy xua đuổi Nếu anh ấy muốn tránh gặp tôi Anh phải đi Hai chúng tôi không phải là bạn với nhau Riêng tôi luôn cảm thấy khó chịu khi gặp mặt anh ấy Nhưng tôi không có lý do để tranh né anh Ngoại trừ điều mà tôi có thể công bố cho mọi người biết Một ý thức về cách đối xử tồi tệ Thêm những tiếc nuối đau buồn khi thấy anh rơi vào tình cảnh này Cô Bennett ạ Cha của anh ấy đã qua đời Là một trong những người đàn ông tốt nhất đã từng sống trên cõi đời này Cũng là một người thân thiết đáng tin cậy nhất của tôi Nên tôi không thể nào gần gũi với anh Darcy Mà không bị đau buồn cả cõi lòng với hàng nghìn hoài niệm dịu dàng Thái độ của anh ấy đối với tôi là đầy tai tiếng Nhưng thật tình Tôi tin rằng tôi có thể tha thứ cho anh về mọi chuyện, hơn là để anh ấy gây thất vọng cho mọi hy vọng và làm hư hồn của ông cụ hổ thẹn. Elizabeth cảm thấy quan tâm hơn đến vụ việc và lắng nghe với tất cả tâm tư, nhưng vì lý do tế nhị, cô không thể hỏi han thêm. Anh Wickham bắt đầu nói về những đề tài tổng quát hơn, về Meriton, về những khu vực xung quanh, những mối quan hệ, lộ ra những ý tốt đẹp về những gì anh đã thấy và với phong thái hào hoa dịu dàng nhưng rất dễ hiểu, đặc biệt nói về mối các mối quan hệ, anh thêm, chính vì nghĩ đến việc quan hệ ổn định, những mối quan hệ tốt lành mà tôi gia nhập lực lượng dân quân, tôi biết đây là một đơn vị đáng kính nhất, dễ chịu nhất, lại thêm anh bạn Danny của tôi đã súi giục tôi thêm qua cách anh nói về khu gia cư, cùng những sự quan tâm nhất mực và mối quan hệ tuyệt vời tại Meriton, tôi thú Mình mong muốn có ngộ những mối quan hệ tốt đẹp Tôi đã từng bị thất vọng Và tính khí của tôi không chịu nổi cô đơn Tôi phải có việc làm Và những mối quan hệ khác Đời sống quân ngũ Không phải là việc trước đây tôi nhắm đến Nhưng hoàn cảnh đã khiến tôi Giờ có đủ tư cách Đáng lẽ giáo hội phải là môi trường nghề nghiệp của tôi Tôi từng được nuôi nấng cho giáo hội Giờ đây Đáng lẽ tôi có cuộc sống giá trị nhất nếu người mà tôi vừa nói đến chấp thuận, thật vậy sao? vâng, người cha quá cố của anh Darcy si cho tôi khoản thu nhập xã hội cao nhất trong những gì ông để lại cho tôi. ông là cha đỡ đầu của tôi và rất gắn bó với tôi. tôi không biết phải làm thế nào để đáp lại lòng ưu ái của ông cụ. ông định cung cấp cho tôi đầy đủ phương tiện sinh sống và nghĩ rằng ông đã làm xong việc này. nhưng khi khoản thu nhập bị giảm sút. Thì tôi không nhận được Elizabeth thốt lên Khổ chưa Làm thế nào có thể xảy ra chuyện này Làm thế nào người ta không tuân theo Di chúc? Tại sao anh không nhờ pháp luật can thiệp Có một trong các điều khoản của Di chúc Khiến tôi không có hy vọng gì từ pháp luật Một người có danh dự Không thể nghi ngờ ý định Nhưng anh Darcy lại cố tình nghi ngờ Hoặc xem đấy chỉ là một đề xuất có điều kiện Và xác nhận rằng Tôi đã từ bỏ mọi quyền lợi Trong qua sự phung phí, khinh suất Đại loại như thế Điều chắc chắn là khoản thu nhập không còn gì Vào 2 năm trước Vào thời điểm tôi đủ tuổi để thụ hưởng Khoản này đã được giao cho một người khác Cũng chắc chắn là Tôi không thể tự kết án mình Đã thật sự làm gì đấy Đáng để bị chất quyền thụ hưởng Tôi có tinh khí nóng này Không để tự kiểm chế Có lẽ thỉnh thoảng tôi có nói điều gì đấy Quá buông thả với anh ấy Hay đã nói với anh ấy điều gì Tôi không nhớ mình đã làm gì tệ hại hơn Nhưng sự thật là Chúng tôi thuộc về hai mẫu người rất khác nhau Và anh ấy chán ghét tôi Thật là ghê gớm Đã ra anh ấy phải bị phơi bày công khai Một ngày nào đấy Anh ấy sẽ bị phơi bày Nhưng không phải do tôi Khi nào mà tôi chưa thể quên Ông bố anh ấy Tôi không thể thách thức hay tố cáo anh ấy Elizabeth tôn trọng anh Về những tư tưởng này Nghĩ rằng anh càng đẹp trai hơn Khi anh nói ra điều đó Im lặng một lúc Cô nói Nhưng động lực của anh ấy là gì Chuyện gì có thể khiến anh ấy hành động như thế Anh ấy ghét tôi thật tệ Mà tôi cho Đấy là do lòng ganh tị Nếu ông cụ thương yêu tôi ít hơn Đứa con có thể đã đối xử với tôi tốt hơn Nhưng tôi tin rằng Sự gắn bó khắc thường giữa ông cụ với tôi Đã làm anh ấy tức tối ngay từ những ngày đầu Anh ấy đã không có đủ bình tĩnh Để chấp nhận sự ganh đua giữa hai chúng tôi Để chấp nhận sự ưu ái Mà ông ấy dành cho tôi Tôi đã không nghĩ rằng Anh Darcy si lại xấu xa đến thế Mặc dù tôi không bao giờ ưa anh ấy Tôi đã không nghĩ quá xấu về anh Tôi đã đoán anh ấy chỉ ghét bỏ Người khác chung chung Nhưng không ngờ anh ấy lại hạ xuống mức báo thù Vì ác tâm như thế Thật là một sự bất công và vô nhân đạo Sau vài phút suy nghĩ Cô tiếp: Thật ra Ở Netheville ngày nọ Tôi nhớ có nghe anh ấy khoe khoang Về tính hay Phật ý Không gì xoa dịu được Và tính không muốn tha thứ Tầm tính của anh ấy quả là kinh khiếp Quyết khàm đắc Tôi không đủ tự tin để nói điều này Tôi khó có thể công tâm Để phán xét anh ấy Elizabeth Lại chìm sâu vào suy tư Và sau một lúc cô kêu lên Đối xử với người theo cách như thế Người con đỡ đầu Người bạn Người được ông bố ưu ái Đáng lẽ cô có thể thêm Một người cha trẻ như anh Với gương mặt có thể nói là dễ thương như vậy Nhưng cô chỉ nói Và cũng là một người Có lẽ thân cận từ thời niên thiếu Quan hệ mật thiết nhất Như lời anh nói Chúng tôi sinh ra trong một xóm đạo, trong cùng khuôn viên, sống với nhau phần lớn thời tuổi trẻ. Chúng tôi ở chung trong một ký túc xá, chia sẻ cùng thú vui, là đối tượng chăm sóc của cùng cha mẹ. Ông cụ của tôi bắt đầu cuộc đời với nghề nghiệp như ông chú Philip của cô, nhưng ông đã dũ bỏ tất cả để làm việc cho ông cụ Darcy, dành hết thời gian để chăm sóc bất động sản Pemberley. Ông được anh Darcy rất nể trọng. Ông cũng là người thân cận Đáng tin cậy nhất trong nhà anh Chính anh Darcy si thường nhìn nhận rằng Anh ấy mang ơn sâu nặng Về công lao trong non tích cực của cha tôi Ngày trước khi cha tôi qua đời Tự ý anh Darcy si đã hứa với ông rằng Anh sẽ lo cho tôi Lúc ấy tôi tin chắc rằng Đấy là do anh cảm thấy Vừa là món nợ tình thân với ông ấy Vừa là lòng quý mến đối với tôi Elizabeth thốt lên Thật lạ kỳ Thật ghê tởm Tôi tự hỏi phải chăng Chính là do kiêu hãnh Mà anh ấy đã đối xử với anh như thế Nếu không do động lực nào hay hơn Tôi nghĩ đáng lẽ anh ấy đã không quá kiêu hãnh Để trở nên bất lương Vì tôi phải gọi đấy là bất lương Quý kham đáp Đấy là tuyệt vời Vì hầu như mọi hành động của anh ấy Đều bắt nguồn từ kiêu hãnh Và kiêu hãnh Thường là người bạn thân thiết nhất của anh Nó đã kết nối anh ấy gần với Đức Hạnh hơn là bất kỳ cảm nghĩ nào khác Nhưng không một ai trong chúng ta có tính nhất quán Và trong thái độ của anh ấy đối với tôi Có những động lực mạnh hơn là kiêu hãnh Có thể nào sự kiêu hãnh ghê tởm như thế đã từng giúp anh ấy làm việc tốt không? Có chứ Kiêu hãnh từng khiến anh ấy trở nên phóng khoáng và hào hiệp Để hào phóng phân phát tiền Để chứng tỏ lòng hiếu khách Để hỗ trợ tá tiền Để giúp đỡ người nghèo Niềm kiêu hãnh về gia tộc Niềm kiêu hãnh về hiếu thảo Đã làm những việc này Vì anh ấy rất tự hào về người cha của mình Không lộ vẻ theo cách gây nhục nhã cho gia tộc Như là không thoái hóa Từ những giá trị phổ biến Hoặc là làm mất ảnh hưởng của nhà Pemberley Tất cả những động lực mạnh mẽ Anh ấy còn kiêu hãnh Về tình cốt nhục Mà với tình thương nào đấy của một người anh Đã biến anh trở thành một người giám hộ rất tử tế và cẩn trọng của cô em Cô có thể nghe người ta ca ngợi anh ấy Là người anh chăm chút nhất và giỏi nhất trong số tất cả các chị em của anh Còn cô Darcy si là người như thế nào? Anh lắc đầu Giá như tôi có thể nói được cô ấy là dễ thương Tôi thấy buồn khi nói không tốt về một thành viên trong gia tộc Darcy Nhưng cô ấy cũng giống như người anh kiêu hãnh, rất kiêu hãnh Khi còn nhỏ Cô ấy có tình cảm và dễ chịu Và rất yêu mến tôi Riêng tôi bỏ ra rất nhiều thời giờ để chơi đùa cùng cô Nhưng bây giờ Với tôi Cô ấy không làm gì cả Cô là một người con gái xinh xắn Khoảng 15 hay 16 Và thôi theo được biết Có khá nhiều tài năng Từ khi cha cô ấy mất đi Cô sống tại London Có một bà sống cùng với cô Và làm trợ giáo cho cô Sau nhiều khoảnh khắc im lặng Và nhiều lần chuyển qua đề tài khác Elizabeth không khỏi trở lại Đề tài ban đầu Cô nói Tôi ngạc nhiên về tình thân Giữa Darcy và anh Bingley Làm thế nào anh Bingley Người xem ra khá vui vẻ Và thật sự thân thiện Tôi tìm như thế Lại có thể làm bạn với một người như anh Darcy Anh có biết gì về anh Bingley không Hoàn toàn không Anh ấy là một thanh niên có tính hiền dịu Dễ thương và lôi cuốn Anh ấy không thể hiểu con người anh Darcy si là như thế nào Có thể là như vậy Nhưng anh Darcy si có thể làm người khác vui lòng khi anh muốn Anh ấy không thiếu khả năng Anh ấy có thể là người bạn đồng hành dễ giao du nhất Nếu anh nghĩ việc này có lợi cho anh Trong số những người cùng địa vị với anh ấy Anh trở thành con người hoàn toàn khác hẳn So với khi anh chơi với người thấp kém hơn Anh ấy luôn luôn kiêu hãnh Nhưng với người giàu có Anh có tư tưởng khóng khoáng, công bằng Chân thật, đúng lý, ngay thẳng Thậm chí dễ chịu Đấy là cộng thêm một phần về sự sản và ngoại hình Bàn chơi bài Giải tán Những người chơi bài súng xít quanh các bạn khác Với anh Colin ngồi giữa Elizabeth Và bà Philip Anh thua mọi điểm Nhưng khi bà Philip tỏ ý lo âu Anh long trọng chấn an bà rằng Việc này không quan trọng gì cả, rằng anh xem tiền bạc chỉ là chuyện vặt và xin bà đừng quan tâm, anh nói. Thưa bà, tôi biết rất rõ ràng khi người ta ngồi xuống bên cỗ bài, họ phải chịu rủi ro với những thứ này và tôi may mắn không ở trong những hoàn cảnh phải cân đo đong đếm từng xu. Chắc chắn có nhiều người không đồng ý, nhưng nhờ phu nhân Catherine de Bois, tôi không phải bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt. Câu nói khiến anh Wickham chú ý. Sau khi quan sát anh Colin một lúc Anh hỏi nhỏ Elizabeth Về mối quan hệ giữa anh Colin Và gia đình The Boss Cô đáp Phu nhân Catherine The Boss Gần đây có cung cấp cho anh ấy Một khoản thu nhập giáo hội Tôi không rõ khởi đầu anh ấy được giới thiệu với bà như thế nào Nhưng chắc chắn Anh quyết biết bà không lâu Hẳn cô đã biết rằng các phu, phu nhân Catherine The Boss Và phu nhân Anne Darcy Là hai chị em Vì thế Bà ấy là gì của anh Darcy Thật ra tôi không biết Tôi không biết tí gì về những mối quan hệ của phu nhân Catherine Tôi chỉ mới nghe nói đến bà Ngày hôm kia Con gái của bà Cô DeBot Sẽ hưởng một gia tài rất lớn Và người ta tin rằng Cô và người anh họ của cô Anh Darcy sẽ kết hợp Hai gia tài lại Thông tin này khiến Elizabeth mỉm cười Vì cô nghĩ đến cô Bingley tội nghiệp Mọi chăm chút của cô này sẽ là hảo huyền Và tình cảm của cô đối với em gái của anh Cùng với sự tôn kính đối với người anh Cũng sẽ hảo huyền và vô dụng Nếu anh đã được chỉ định sẵn cho người khác Elizabeth nói Anh Colin tán xương cả phu nhân Catherine Và con gái của bà Nhưng theo vài chi tiết anh ấy kể về bà Tôi nghi rằng lòng cảm kích của anh ấy Đã làm cho anh mê muội, Mặc dù bà là người bảo trợ anh ấy Bà là một phụ nữ kiêu căng và tự phụ Wickham trả lời Tôi tin bà có cả hai khuyết điểm Theo mức độ trầm trọng Trong nhiều năm tôi không gặp bà Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ ràng Tôi không bao giờ mến bà Tôi còn nhớ thái độ độc đoán Và sắc sược của bà Bà có tiếng là khá biết điều và khôn khéo Nhưng tôi tin năng lực của bà Một phần là do vị thế Và gia sản của bà mang lại Một phần từ cung cách uy quyền Còn lại là do lòng kiêu hãnh của cháu trai Người luôn muốn những ai có quan hệ với ấy Phải có óc hiểu biết của giới thượng lưu Elizabeth cho rằng anh đã phân tích một cách hợp lý Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau Một cách tương đắc Cho đến khi bữa ăn tối chấm dứt canh bạc cho phép Những người phụ nữ khác chú ý đến anh Trong bữa ăn ồn ào Không ai có thể chuyện trò gì nhiều Nhưng mọi người đều yêu mến thái độ của anh Mọi điều anh nói đều đúng lý Và mọi việc anh làm đều thanh nhã Elizabeth ra về với tâm trí chỉ đầy những ý nghĩ về anh Suốt đường về Cô không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài anh Wickham Và những gì anh nói cho cô nghe Nhưng cô không thể nhắc đến tên anh Vì cả Lydia và anh Colin không hề im lặng Lydia nó huyên thuyên về các vé sổ số, số Cùng với những quân bài cô thắng và thua Anh Colin nói đủ mọi chuyện, mô tả phép lịch sự của ông bà Philip, cả quyết anh không hề quan tâm đến số tiền đã thua tại canh bài, kể tên và ca ngợi những món ăn, lặp đi lặp lại rằng anh chiếm trật chỗ ngồi các cô em họ. Anh còn muốn nói nhiều nữa khi cũ xe đã dừng ở Long Longbon. to be